Bà Hai Huệ và bà Ba Hạnh nở nụ cười sung sướng Vì đã thỏa mãn được ý đồ Từ nay đã trừ xong một tình địch Mà từ lâu hai bà ăn không ngon, ngủ không yên Bà Hai Huệ vui vẻ cười và nói với bà Ba Hạnh Vì bà thấy hồng tôi đi tìm đúng thầy mà Quá cô chính cao tài ấn như tình đồn Mà tôi nghe từ mấy lâu nay Chỉ cần bỏ ra ba ngàn đồng Là trừ khử được con yêu tình quỷ sứ đó rồi đó, hay không? Tôi thì không có tội con Cúc, Mà tội cho đứa bé phải chết theo má nó. Dù gì, đứa bé cũng là giọt máu của ông cả nhà ta. <cười> tội cho đứa bé thì ai, tội cho dì ba. Nó mà sống, Thì ba đứa con gái của dì không có còn là cái gì ở trong căn nhà này. Bộ dì quên cái câu nữ sanh ngoại tộc rồi hà. Trong nhà... chỉ có chị em mình và ba đứa con gái của dì sau này ông cả có chết Và sản đều thuộc về mình chị không có con nên vì ba là người được hưởng nhiều lợi nhất mà nghe bà hai huệ nói như vậy bà ba lại cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng và mang nhiều ước vọng trong lòng bởi vì ông cả có chết đi dù còn bà hai huệ nhưng mà trong gia đình này bà sẽ giữ tay hòm chìa khóa lúc đó mặc sức mà tung hoành chứ không như bây giờ còn chịu sự kìm kẹp của ông chồng và cả bà lớn kia cái tình tư cúc tự tử cũng đến tai của ông cả ông còn được biết cô vợ trẻ khi chết có để lại một lá thư trong đó cúc vẫn thề thốt là nàng vẫn một lòng chung thủy với ông và đứa trẻ trong bụng chính là con của ông tư cúc còn viết trong thư nàng nghi ngờ việc gặp mạnh là do sự sắp đặt từ trong nhà nhầm gạt bỏ nàng ra khỏi nhà, gây ra cái nỗi oan tình cho nàng. Cuối cùng tôi cúc xin ông rộng lòng tha thứ hãy cho mẹ con của nàng được ở gần ông hãy lập cho mẹ con nàng một cái trang thờ nho nhỏ trong nhà để cho con biết mặt cha và thấy được mái ấm của gia đình đừng để nó phải tuổi thân là đứa trẻ không cha, không nhà. Ông cả thì cũng cảm thấy hơi ân hận, biết rằng đã quá khắc khe với cô vợ trẻ cho nên, đã gây ra hậu quả là đưa đến cái chết của Tư Cúc nhằm để giải tỏa mối oan tình của mình. Ông cả cho gọi hai bà vợ đến và lên tiếng thăm dò à, cái chết của cô Tư Cúc à, là làm mà tôi ăn hận quá. Có thể à, tôi đã gian tiếp giết chết đứa con của mình, à, ha, cho nên bây giờ à, tôi muốn theo nguyện vọng của Của Tư Cúc mà lập một trang thờ Cho má con nó ở trong nhà à, Hai bà nghĩ sao đây Bà Hai Huệ nghe chồng nói xong Liền nhảy dựng lên Tay xua lia lịa và trả lời ừ, Không có được không có được Mình đã trả con Cúc về nhà cha mẹ nó Coi như không còn trách nhiệm gì với nó Ông lập trang thờ như vậy Là dẫn xem nó như người trong nhà hay sao Lập trang thờ Tuy tốn kém nhưng sẽ phiền phức hàng ngày phải lo cúng cơm Mỗi năm lại lo dỗ kỳ Dạ có điều người ta nói Mấy đứa tự tử chết à, Sẽ linh lắm Đưa hồn nó về nhà Nó sẽ quậy cho coi Ông bá Hộ Cường nghe đến đây Liền trừng mắt nhìn bà bá Hạnh Rồi ra giọng kẻ cả trong nhà nói Hả? Bộ mấy bà sắp đặt cho thằng Mạnh Gặp con Cúc giống như lời của nó kể lại trong thư hay sao Mà sợ nó Nó nó, nó sống không trách tiên về quậy pha Hả? Nếu mà hai bà Không có làm điều bậy đó Thì sao gì cái một cái tan thờ nhỏ nhỏ như vậy? Câu nói của ông cả như muốn ám chỉ bà Hai Huệ và ba Hạnh Đã gây ra nỗi oan tình Đưa đến cái chết tức tử của Tư Cúc Cả hai đành phải im lặng Và bà Hai đã nhanh miệng lên tiếng giải thoát cho bà ba Cũng như thanh minh cái việc mà ông cả đang nghi ngờ Thôi chị ba chỉ lo vậy thế, vậy thôi mà Ông biết chị em tôi á khi xưa thương dị Tư đâu có ghét bỏ gì, vụ con Tư với thằng Mạnh hú hiếu trong quán bà sắm là do thằng Mừng với con Nhung chạy về báo mình mới biết, rồi chị em tôi á đi cùng với ông đến bắt quả tang nên có sắp đặt gì trước đâu, còn bây giờ ông thấy ân hận nên muốn lập trang thờ thì tùy ông, chị em tôi á chỉ có ý kiến vậy á, đâu có dám cản trở gì. Nghe bà Hai Huệ đồng ý cho lập trang thờ mẹ con Tư Cúc ở trong nhà, ông cả lúc bấy giờ mới không còn tỏ ý nghi ngờ nữa. Để được vợ chồng ông giáo Liêm đồng ý, ông cho mời thầy triệu tư vong vong của Tư Cúc về nhà. Ông cả phải bỏ ra cả trăm đồng lo ma chay cho nàng, tiền còn dư ông để lại cho gia đình ông giáo Liêm tiêu dùng. Ông Cả biết ông giáo liêm rất là giận ông về cái vụ giao trả tư cúc về lại nhà. Trong hoàn cảnh gia đình của ông giáo đang gặp nhiều khó khăn, nay được ông Cả bỏ tiền làm ma chai mà còn dư được chút đỉnh, ông bá hộ cho hết, cho nên chuyện dữ lại hóa lành. Ông giáo liêm lên tiếng nói, Bơ con cúc nó vẫn trí qua, chắc nó thấy uh, ông uh, không ngon ngàn gì cho mẹ con nó, uh, cho nên nó, nó đâm thất vọng. con cúc nó thường nấu với mẹ nó đó là gặp cảnh tình ngay lý giang vậy mà ông cũng không hiểu cho nó à chuyện này chỉ có trời mới hiểu nó rành rành ra trước mắt mọi người nhưng mà thôi bỏ đi chết là hết chuyện bây giờ tôi cũng không nghĩ tới nữa mà chỉ nghĩ tới tình nghĩa chăn gối cho nên qua phủ ông ít tiền lo chôn các cúc cho đàng hoàng kéo nó ở nơi chinh suối buồn tuổi và tôi cũng nhờ thầy đến triệu vong của nó về nhà để ngày ngày lo nhang đèn cho nó đỡ thay hiu quạnh. ạ từ đó trong nhà của ông cả có thêm một cái trang thờ nằm dưới bàn thờ tổ tiên nhà họ trần tuy lập trang thờ cho mẹ con tư cúc ông bác hộ bá cường cũng nhờ thầy bối xem tốt xấu ra sao như lời bà ba hạnh nói hôm đầu Là mấy người tự tử chết rất là linh, sợ sẽ về quấy phá ở trong nhà. Ông thầy xem xong tuổi và ngày chết của tư Cúc xong liền lên tiếng nói. Phần dông của bà Tư thì không đáng sợ, bởi vì cửu quyền thất tổ nhà ông lớn lắm, sẽ ra tay trị nếu mà bà Tư bả có hiện về quấy phá. Và bà Tư cũng không hại ông được đâu, bởi vì trần gian sao thì âm phủ vậy thôi. Ông là chồng cho nên vong hồn vẫn phải chịu phục tùng. Ông cả nghe mấy lời thầy phán thì mát ruột cho nên hai bà vợ lớn cũng được yên tâm đôi phần. hôm tư cúc hiện về là lúc bà hai huệ đang nằm ngủ trưa một mình trong căn buồng riêng căn buồng được đóng kín cửa cho nên chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ ngoài rọi vào cho nên gần như bà hai nằm trong bóng tối còn đang ở trong giấc ngủ chập chờn bỗng bà hai huệ chợt thấy có ba bốn cái bóng trắng lượn lờ ở quanh giường nằm lúc thì bay cao đụng trần nhà lúc thì nhẹ nhàng là đà dưới mặt đất còn bên tai thì nghe tiếng hú tiếng khóc của đàn bà Hay tiếng cười của trẻ thơ Bà hai Huệ sợ quá Liền tung người ngồi dậy Định chạy ra khỏi cửa Nhưng mà thân hình của bà giống như Bị ai đang ghi chặt xuống Làm bà chỉ còn biết ú ớ và kêu lên ờ, Mà, mà Tụi, tụi bay gì đâu hết cá rồi Tuy bà đã kêu thét lên Nhưng có một bóng trắng Lúc đó đột nhiên quay đầu nhìn về bà Lúc đó bà hai thấy rõ Cái lưỡi dài ngoằng đỏ tươi Xệ đến gần ngực Còn khuôn mặt thì đúng là của tư Cúc đang đứng bất động ở trước mặt, khiến bà lại tiếp tục ú ớ, nói trong hơi thở hỗn hển Cúc, Cúc ơi, mày, mày sống khôn thác thiên, đừng, đừng có nhắc chị, chị hai đâu có lạ ai mày đâu, tại, tại tự mày đi tìm cái khổ, cái chết quan ức mà. sao câu nói của bà Hai Huệ là một giọng nói từ đâu đó phát ra, Làm bà hai biết không phải từ trong cái lưỡi dài hoàng kia Quê ơi, mày à, sắp tới số rồi Mày sẽ thay con Cúc để nó được đổi sang kiếp khác Nhưng mà tôi tôi đâu có hai gì tư Mọi chuyện đều do, do con ba Hạnh nó gây ra hết mà Đến đây thì mọi tội lỗi đã được bà hai đổ hết qua cho bà ba Hạnh phải gánh chịu Trong khi giọng nói vẫn phát ra thứ âm thanh quái đản bên tai của bà Tụi tao biết hết Mày với con Hạnh sắp đặt mọi thứ Cho bọn tao về hại con Cúc Giờ còn muốn chối cãi hay sao Bà Hai Huệ nghe đến đây thì càng thêm sợ hãi Thần trí của bà bắt đầu mê sản Rồi như có bàn tay nhỏ bé nào đó đang giật lấy chân Làm bà phải kêu thét lên Tao lại mày mà con Cúc cô, Đừng có nhát tao Đừng có nhát tao nữa Cúc ơi, rồi tao sẽ cúng cho mày được, được no đủ hàng ngày. Nhưng mà bà Hai vẫn thấy có người đang giật giật thật mạnh ở cái dưới chân mình, làm bà muốn vùng vẫy để thoát ra, thì lúc đó đột nhiên nghe có tiếng con Nhung gọi bên tai. Bà Hai, bà Hai, bà ngủ mớ gì vậy? Lúc bấy giờ bà mới thực sự tỉnh giấc, thấy tay con Nhung đang nắm lấy chân mà giật liên hồi như để lay tỉnh bà. Bà dụi mắt để thấy mình... đã tỉnh hay vẫn còn ở trong mơ nhưng miệng chỉ ú ớ được câu còn câu mất với con nhỏ ở. Tao, tao ngủ, ngủ mơ há nhung. Còn cúc lại hiện giờ là tao. Sợ sợ quá. Nói xong toàn thân của bà rung lẩy bẩy còn răng thì va đập vào nhau lợp cọt thấy thân thể đang lạnh toàn thân bà hai huệ vội kéo lấy cái mền mà trùm kín cả người. Làm cho con Nhung nó càng thêm sợ, miệng nó la lên cho mọi người trong nhà đều nghe. Bố mọi người, bà hai bị mai nhát đang nóng lạnh nè. Vô đây cứu chữa cho bà mau. Người ở trong nhà nghe con Nhung kêu cứu, liền ùa chạy đến. Ông cả cũng từ phòng bà Ba Hạnh chạy sang. Thấy bà lớn đang dương đôi mắt đầy sợ hãi, ông liền lên tiếng hỏi con Nhung. À, tự nhiên bà hai mày bị nóng lạnh hay sao vậy? Không có... con đang ở phòng ngoài nghe bà hai gọi là có ma tụi đây đâu rồi nhưng con mở cửa để vào mà không được cho nên ở ngoài á thì chỉ nghe bà hai ú ớ nói mày đừng có nhát chị hai nữa lúc đó con mới mở được cửa thấy bà hai cứ giật nảy người miệng nói lảm nhảm những câu như là tao lại má con mày á đừng nhát tao đừng nhát tao rồi tao cúng cho no đủ nghe bà hai nói mê sảng vậy Con mới dội lắc lây cái chân của bà cho bà tỉnh Mới nghe bà nói là có bà tư hiện về làm cho bà hài sợ quá Bà Ba Hạnh đã có mặt sau khi nghe con Nhung kể xong Bà đưa mắt nhìn ông cả và nói ừ, Tôi đã nói trước rồi mà Đưa dông hồn con cút về thợ coi chừng nó quậy phá Bây giờ thấy đúng thiệt chưa Ông cả thấy bà Ba vẫn sỉa xối vong linh người đã chết Ông lại quát mắt lên nhìn bà rồi nói À sao không thấy nó về nó quậy bà hay người khác Mà chỉ quậy có mình bà hai thôi Chắc là bà hai có làm gì sâu với nó Cho nên bị nó ám ảnh Rồi tự kỷ ám thị Sanh ra mộng dữ À để tôi hỏi hai quậy cho rõ Rồi sẽ giải quyết Chứ bây giờ đừng có nói tầm bay tầm bạ Con Cúc nó đã chết quang ức một lần Bây giờ còn vũ quang giá họa Cho vong hồn của nó thêm lần nữa sao được Bà Bá Hạnh nghe chồng quở mắng, cho nên vội im tiếng lại ngay, chỉ biết, biết đứng xếp nếp một chỗ nhìn mấy người đàn bà đang làm nóng cho bà Hai. Lúc này bà Hai Huệ vẫn còn đang run rẩy tay chân, miệng muốn nói nhưng mà không thể thành tiếng sau câu hỏi của ông cả. Nè bà thấy nó hiện về nhát bà hả? Bà chỉ biết gật đầu làm con nhỏ Nhung phải buộc miệng thốt. Chắc bà Hai bị á khẩu rồi đó ông cả ơi! Sợ vợ bị mang bệnh nặng cho nên ông cả quên mất những câu muốn hỏi. Ông liền kêu thằng Mừng đi gọi thầy thuốc đến bắt Mạch rồi mới nói À nếu dòng hồn con cốt mà về quậy phá thì tôi thầy tôi sẽ phá cái trang thờ của má con nó luôn ạ. Tuy bà Hai Huệ bị ác khẩu không nói được nhưng mà bà vẫn nghe vẫn hiểu khi nghe ông cả đòi phá luôn cái trang thờ mẹ con Tư Cúc. Bà vội vàng xua tay tỏ dấu cho ông đừng phá. Bà hai tuy rất sợ ma, nhưng nhớ lại trong cơn mơ ngủ, bà hứa là sẽ cúng kiến cho mẹ con tư cúc đầy đủ để đừng về nhát bà nữa. Lúc này tuy bị á khẩu, nhưng mà tâm trí của bà đã bình tĩnh trở lại khi thấy có đông người ở chung quanh. Bà tính như vậy trước để lấy lòng ông cả, sao là để xem con cúc nó còn xuất hiện nữa hay không. Trong giấc mơ, bà hai Huệ thấy không chỉ có mẹ con con cúc Mà còn có thêm mấy bóng thần vòng khác Đã lên tiếng hăm dọa Nếu bà gật đầu đồng ý với ông cả Cho phá cái trang thờ Chắc chắn là bọn ma Sẽ không buông tha cho bà Và sẽ bắt bà đi theo chúng Khi vị lương y đến bắt mạch cho bà hai huệ xong Ông mới lên tiếng nói riêng với ông cả à, Bà nhà bị uh, chứng uh, béo mập Cho nên uh, thở trong lòng ngực Ép lấy trầm thật Khiến uh, thượng sinh ra mong mị rồi biến chứng trở thành suy si nhược thần kinh chứ uh, theo tôi uh, thì đời này làm gì có ma cỏ xuất hiện tôi khuyên uh, cho bà ăn uh, bớt bớt lại đi cho ôm bớt ít mở lại nếu không uh, có thể dẫn đến uh, nhiều căn bệnh hay là tử vong uh, bất chừng lúc đó uh, thì lại nói là bị uh, bị ma bắt đi thời gian sau khi ông cả lấy thêm Nam Phụng, một cô gái trẻ giống như Tư Cúc ở xóm bên từ tỉnh trở về quê sinh sống với cha mẹ, bà Hai Huệ với bà Ba Hạnh dù không ưa Nam Phụng nhưng cả hai cũng không còn thái độ chèn ép bà vợ nhỏ của chồng nữa. khi Nam Phụng mới chân ướt chân ráo về nhà cùng sống chung một chồng. Nam Phụng tuy là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi nhưng cô rất sành đời. Vì đã có thời gian mấy năm sống trên tỉnh thành, hiểu biết nhiều điều, nhiều thứ, từ cách ăn mặc hay chân diện, thường đối lập với các thiếu nữ ở thôn quê mộc mạc. Nam Phụng thường mặc những bộ quần áo dệt lụa tân châu, được nhuộm hồng, nhuộm xanh rực rỡ, nhưng mượt mà, để so với đa số những quần lãnh áo bà ba đen nhầu nát của các cô gái chân lắm tai bùn, thật là khác nhau một trời một vực. Vì thế mà Năm Phụng được ông bá Hộ Cường chú ý. Trong một ngày ông ra quán nước ngoài chợ vườn tre ngồi uống nước, ông cả thấy một cô gái còn trẻ trung, duyên dáng bưng nước ra mời khách. Ông hỏi mới biết là cô Tinh Phụng từ tỉnh mới về, sống ở xóm bên. Cô qua xóm vườn tre phụ bán quán lấy tiền tiêu dùng hàng ngày. Trong lúc ngồi uống nước, ông cả mới hỏi thêm Năm Phụng về gia đình. Mới biết là cô đã bỏ làng xóm khi mới 16-17, để lên tỉnh học, rồi đi làm thợ mai suốt mấy năm qua. Bây giờ nghề nghiệp đã trở thành, cho nên muốn về quê sinh sống. Trước là được gần cha mẹ, sau là kiếm thêm một ít tiền để mở một cái tiệm mai tại nơi chợ búa đông người này. Ông cả vốn là người đa dâm háo sắc, nhận ngay thấy năm phụng tuy đẹp người, nhưng không đẩy đà bằng tư cúc khi xưa. tuy vậy mỗi người có một nét đẹp riêng và sức hấp dẫn khác nhau tư cúc đẹp theo lối thôn giả quê mùa còn nam phụng thì đẹp lôi cuốn theo lối thị thành người mình dây chân dài cao ráo cách ăn mặc ăn nói rất cởi mở duyên dáng làm cho ông cả đâm ngay, mê muội ngay từ buổi đầu gặp mờ ở ngay từ buổi đầu thì với tính háo sắc của ông cho nên trong ngày đầu tiên Ông đã nắm lấy tay cô gái tỉnh thành Và ngỏ ý liền với Nam Phụng à, Em em về sống với qua đi qua sẽ mở tiệm mai cho em làm ăn buôn bán. Lúc đó Nam Phụng chưa biết ông cả là ai Chỉ biết ông lớn tuổi Trong đầu cô biết ông này đã có gia đình Cho nên lắp lửng trả lời Em chưa biết ông là ai Vợ con ra sao Khi về nhà ông ở Em bị ăn hiếp thì chết Nghe năm Phụng nói như vậy thì lúc đó bà Mai là bà chủ quán nước Đã bước ra nhanh miệng giới thiệu ông Cả với cô Nè Phụng ơi, mày ở xóm bên á cho nên không biết ông Cả Cường Của cái xóm dường tre này thôi Mày chịu về làm vợ ông Cả là sướng như tiền Một bước á, từ con lọ lem biến thành bà Hoàng ngay ừ, Em có nghe người ta nói đang bá hộ Cường xóm dường tre này nhưng ổng đã có đến mấy bà vợ cưới em về nữa làm gì mà em nghe nói mấy bà vợ lớn khôn cả hay ghen tương lắm nghe nam phụng nói về đường vợ con của mình ông cả lim diêm đôi mắt nhìn cô gái và nói à, đàn ông năm thê bảy thiếp mà nhưng mà phụng về làm vợ qua đi không có sợ gì hết trơn á trước đây qua có ba bà vợ nhưng một bà mới chết Còn hai bà kia đã già rồi, làm sao bằng em được? Em mà chịu về nhà qua ở, bà nào mà nổi máu ghen á là qua sẽ ra tài trị liền. Chồng chúa vợ tôi mà, em lo cái gì nữa? Ý, ông cả nói vậy em không có chịu đâu nha. Lỡ về làm ông vợ ông cả rồi, ông thấy ai đẹp hơn em, lại lấy gì làm vợ, bỏ em phải bơ vô cô quảnh hay làm sao? nghe giọng nói đầy vẻ nũng nịu có thêm chút lẳng lơ của Nam Phụng làm cho ông cả càng thêm say đắm mắt của ông cứ lim diêm nhìn ngắm cô gái tên Phụng không chớp mắt rồi ông mới đáp à, em Phụng đẹp như tiên giang trần qua tìm thêm người khác làm gì thêm cho tôn em mà chịu lấy quà đó qua cho người mai môi tới nhà nói chuyện liền Nam Phụng đã nghe nói đến ông Bá Hộ Cường ở xóm vườn tre. nhà giàu có ruộng vườn cò bay thẳng cánh chỉ có tính tình của ông thì rất háo sắc vì vậy trong thâm tâm của cô thấy ưng ngay dù biết là về nhà ông cả cô chỉ được làm bé nhưng có thể thỏa mãn được ước vọng từ mấy năm nay là cô đang tìm người để gửi tấm thân để tỏ ra là một cô gái chính chuyên năm phụng vẫn làm ra dáng e lệ rụt rè cô bắt đầu nói giọng nho nhỏ em không có biết nữa Nếu gia đình em á, sống nơi thành thị thì em đã có câu trả lời cho ông cả biết ngay rồi. Còn bây giờ á, là ở nơi đồng ruộng, phải sống trong tập quán nên ba má sợ ba má không muốn gã cho em hoặc đã hứa gã em cho người nào đó rồi. Phận đàn bà con gái như em, ba má muốn đặt đâu á, thì con cái phải ngồi đó, đâu có dám cãi, hôn nhợ, gũi chịu thôi. Nghe Nam Phụng nói ẩm ờ như vậy Ông cả hiểu ngay là cô đang muốn có chồng giống như ông Nhắc nhở ông nên sớm đưa người đến Mai Mối dạm hỏi Còn bà chủ quán tên Mai Thì lên tiếng đốc thêm sau câu nói của Nam Phụng ừ, Ông cả cứ ngửi nhờ người Mai Mối đến nhà con Phụng đi Nó ở tỉnh mới về nên nhiều người chưa có biết Ông mà để lâu á, lắm mộng mà ngang Coi chừng người khác á, hớt tay trên đó ngang Ông cả chỉ biết Nam Phụng có từng ấy thứ, từng ấy thời gian, khi về đến nhà là nhờ bà Đồng đến nhà cô gái để giảm hỏi ngay. Đến khi đưa Nam Phụng về nhà làm vợ thứ tư, ông cả mới thấy hết tính tình, nhưng chưa biết hết về đời tư của vợ. Nguyên trước đây Phụng làm thợ mai trên tỉnh có nhiều bạn trai, tuy nhiên nhiều anh chàng đều bị cô đá văng ra khỏi trái tim vừa cuồng nhiệt, vừa kén chọn người phải giàu để xây dựng tương lai cho cô được vững chãi. Phụng thấy đa số thanh niên trên tỉnh người có dáng đẹp trai, hợp mắt, nhưng đa số lại nghèo rất mồng tơi. Phụng thấy đa số thanh niên không phải là mẫu người mà cô đang kén chọn, bởi vì cô thích cuộc sống hưởng thụ hơn là phải làm việc cùng với chồng để kiếm miếng cơm manh áo. Người có tiền và cho cô những bài học yêu say đắm, quá ra chỉ là những tên sở khanh chuyên đi lừa đảo tình tiền của phụ nữ. và suýt nữa cô đã có chữa mà không có chồng chán nản trước lối nói sống của thành thị phụng trở về quê với cha mẹ và tình cờ gặp được ông bá hộ cường nghe ông cả ngỏ ý muốn cưới về làm vợ bé trong lòng cô đang muốn nửa chịu nửa không theo phụng nghĩ nếu mà ưng lấy ông cả thì cuộc sống của cô sẽ sung sướng được hưởng thụ nhiều hơn cái cách nghĩ của cô từ lâu nay còn nửa muốn không Là bởi vì do thứ nhất khi về làm bé sẽ sống dưới quyền của hai bà vợ lớn Lý do thứ hai là cô không hiểu sức lực của ông cả Có giống như những thanh niên mà cô từng giao thiệp trước đây hay không Mà có lúc thèm khát phải chịu nhịn Thì quả là bất công với cái độ tuổi đang tràn đầy sinh lực như cô Sau khi ông cả ra về Phụng còn được bà chủ quán đến nói nhỏ bên tai Nè Phụng Về làm vợ, nhà cô bác Hữu Cường sướng lắm đó mày. Nhưng mà Phụng nè, phải đề phòng đến hai bà vợ lớn của ông, có tính hay xét nét lắm. Nghe đâu bà thứ Bà, tên Tư Cúc của ông cả, tự tử chết cũng vì tính tình của hai bà đó đó. Phụng không hiểu là hai bà vợ lớn của ông cả xét nét ra sao mà làm cho bà Tư phải tự tử cho nên tò mò muốn tìm hiểu. Cô liền hỏi lại bà chủ quán nước. Chị Mai nói mấy bà vợ lớn của ông cả hay xét nét, mà xét nét như thế nào, nói cho em nghe, vì nếu phải về làm vợ ông cả, em còn phải đề phòng nữa chứ. Nghe mấy người đại tớ sống trong nhà, ông bá hộ nói, chồng cái đêm động phòng với bà Tư, họ rình mò, xem bà nhỏ này á có còn con gái hay không đó, nếu đã là đàn bà mà về làm bé họ hả? Họ cũng đuổi ngay khỏi nhà đó nha. Nghe. nghe đến đây thì Phụng cảm thấy lo sợ ngay cái điều mà bà nói. Nhưng cô cũng lên tiếng nói lại. Hai bà là vợ chứ là phải ông cả đâu. mà dám quyết định đòi đuổi người ta ra khỏi nhà. Ôi, vì Phụng không có biết đâu Nghe nói ông bá Hổ Cường có gia pháp nghiêm minh nha. Nhất là bà vợ lớn tên Huệ trong nhà. Thường gọi là bà Hai hay là Hai Huệ. Nắm hết quyền hành. Bây giờ à, bà mập ú rồi, cho nên phải chịu phép cho chồng cưới thêm vợ bé vợ nhỏ. Có tin nói à, ông cả rất sợ bà hai Huệ, Bởi nếu ổng mà hắc hổi bà hai à, là mắc trắng ngày năm cho, năm chục mẫu ruộng. Khi xưa bà ba của bả làm của hội môn đó. Phụng, bộ mày không còn con gái nữa hay sao? Mới nghe tao nói vậy à, đã đâm hốt quảng rồi. Trời, chị mai hỏi gì kỳ vậy? Người ta mới hơn hai mươi. còn nguyên con gái mà sợ gì chuyện đó ừ, để cho mẹ trần tĩnh chưa có thằng bầu nào hay làm sao bầu thì có nhưng mà chuyện đó thì không phụng cố điềm tĩnh trả lời bà mai thực tế thì ở trên tỉnh cô đã có nhiều người yêu cũng vì thế mà cô suýt mang thai và có con với tuấn một thanh niên đẹp trai lúc đó nghe nói thuộc con nhà giàu có đúng cái mẫu người để cô trao thân gửi phận thời gian đó tuấn thường trồng cây si trước tiệm mai nơi phụng đang học việc nhằm cho cô để ý ngó mắt đến lúc đó phụng nghĩ tuấn rất yêu cô và thật tình muốn xây dựng mái ấm gia đình với mối tình đầu luôn luôn trong ánh mắt chỉ thấy màu hồng cho nên sau những lần hẹn hò gặp gỡ cô đã dâng đời con gái cho anh ta không chút hối tiếc rồi từ đó lâu lâu tuấn đột xuất hỏi mượn tiền để mua sách học hay sửa lại cái xe có khi tuấn hỏi mượn phụng đến cả trăm đồng còn hứa là khi nào cha mẹ gửi tiền lên sẽ trả lại phụng đâu có nhiều tiền bởi vì cô đang học mai chưa được chủ trả công nhưng bởi vì quá yêu tuấn nghĩ đến tương lai sẽ về làm dâu trong một gia đình giàu có cho nên cô phải vay mượn mọi người chung quanh để cho tuấn có đủ tiền theo yêu cầu của tuấn đến khi phụng biết là cô đã có thai với tuấn Liền vui mừng báo tin cho anh ta hay Và hối thúc Tuấn về quê Lo đám cưới hai người Nếu để bụng lớn ra thì khổ Bụng nào dè Tuấn về quê Rồi bặt tâm luôn Làm cho cô chờ đợi mỏi mòn cả tháng Không thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện Khi đi hỏi mấy người thân với Tuấn Mới biết là anh ta chỉ là kẻ chuyên đi lừa đảo tình tiền Những cô gái nhẹ dạ như Phụng Còn nhà của Tuấn thì rất nghèo cả nhà đi làm tá điền làm công cho người ta để lấy tiền cho tuấn lên tỉnh học hành cho đến nơi đến chốn chứ anh ta đâu có phải là con nhà điền chủ nào đâu tuấn chỉ được cái bộ mã đẹp trai hôi ngô tuấn tú cộng thêm cái tính kiên nhẫn khi muốn tán tỉnh cô gái nào cùng lời nói văn hoa tao nhã mà chiếm được cảm tình của nhiều người và tuấn đã hại đời biết bao nhiêu người con gái thờ dại và cả tin Sau tình yêu không thành với Tuấn, cô còn mang nợ lại thêm cái thai gần hình thành. Phụng phải nhờ mấy bà mụ vườn phá nó đi, làm mất thêm mấy tháng không làm gì được. Do khi phá thai, cô gặp biến chứng, đâm bệnh hoạn kéo dài. Từ đó, Phụng khôn lanh ra rất nhiều, hiểu rõ bản chất trường đời, phải sống làm sao để đỡ chịu thiệt thòi và có cơ may mắn hơn người khác. Còn đang miên man suy nghĩ đến những lần giao tiếp với bọn đàn ông con trai trên tỉnh, Phụng lại nghe bà chủ quán tiếp tục lên tiếng nói. Mày biết không Phụng, thời bà Tư Cúc còn sống, cả hai bà vợ lớn của ông cả hả? Thuốc ngày đi theo dõi, rồi một hôm bắt gặp bà Tư lẹo tẹo với thằng bộ cũ, ngay ở trong quán bà sắm ở sớm dưới, tức thề ập vô bắt quả tàn tại trận. sau đó hả trả bà tư về nhà cho cha mẹ làm bà tư uất ức phải treo cổ chất tức tuổi đó mày phụng nghe đến đoạn này thì le lưỡi tỏ ý sợ hãi đúng là mấy bà vợ của ông cả quá xét nét đến từng cử chỉ hành động của tình địch vẫn chưa hết chuyện bà mai còn lên tiếng cho biết thêm ửng ức cái chuyện này á chị bị nhà ông bá hộ đuổi về nhà cho nên nó hả bà tư treo cổ chết biến thành ma thành nhồng. luôn về nhát bà hai quệ vậy mày có sợ không phụng? Trong lòng của phụng nghe như vậy thì cũng cảm thấy sợ nhưng lại nghĩ đến cuộc sống sung sướng khi về làm vợ của ông cả cho nên cô trả lời ngay với bà chủ quán. cả nhà ông cả có cả chục người mà bà tươi cút chỉ hiện về nhát của mình đôi bà hai thì em làm gì phải sợ em cũng nặng cân lắm ma quỷ không có dám hiện ra để nhát đâu chị mai đừng lo. sau khi đã hiểu được nội bộ trong nhà của ông cả thì khi gia đình đồng ý gả cô cho ông bá hộ cường phụng cũng đã có một số kiến thức nhằm đối phó với hai bà vợ lớn trong đêm động phòng với ông cả phụng giấu một lưỡi dao lam nhỏ trong người để đến khi cần cô cắt máu ở ngón tay nhiễu ra giường giả là còn con gái để qua mắt chồng lẫn hai bà lớn đang xôi mối rình mò cái chuyện tiết trinh của cô những ngày sau phụng còn lấy lòng bà hai lẫn bà ba chia sẻ chuyện gối chăn của chồng cô chịu phần thiệt nhưng mà bà ba hạnh đâu biết rằng những lần ở bên chồng phụng đã hút hết xương tủy của ông cả khi ông về đến phòng bà ba thì chỉ còn cái xác không hồn nhưng cũng từ ngày phụng về làm vợ thứ tư của ông cả được mọi người trong nhà và làng xóm gọi bằng bà năm hay là năm phụng thì cũng từ đó vong hồn của tư cúc không chỉ xuất hiện để nhát một mình bà hai huệ mà luôn cả bà ba thằng mừng con nhung đều thấy bóng tư cúc lúc thì ngồi ôm con khóc nức nở lúc thì vui đùa cùng con ở ngoài sân vườn riêng nam phụng thì chưa thấy gì ngoài những lời đồn của những người trong nhà phải chăng vì cô quá nặng bóng vía cho nên ma vị quỷ đều phải tránh cô <cười> hiện tượng bà hai huệ thấy hồn ma của tư cúc hiện về nhát trong khi đang tắm lại tái hiện trước mọi người sống trong nhà ông bá hậu cường mà mấy tháng qua thấy có chiều hướng chìm lắng sau khi thầy ba trà vinh làm phép trừ tà mọi người còn đang lo lắng thấy bà hai huệ dù được xoa bóp dầu từ nãy giờ vẫn chưa hồi tỉnh bỗng nhiên bà ba hạnh nhìn thấy đôi mắt của bà hai chợt khẽ lay động trên khuôn mặt còn nhợt nhạt thất thần khiến cho bà ba mừng rỡ nhìn ông cả và lên tiếng nói chị hai đã tỉnh lại rồi kìa mấy người đàn bà phụ việc từ khi thằng mừng đưa được bà hai huệ ra đây nằm đã tận lực xoa bóp và làm nóng cho bà hai mấy giờ mới dám ngưng tay để nghỉ và thở Còn ông cả thấy bà vợ lớn đã tỉnh, ông lên tiếng hỏi ngay. Nè, con Cúc nó lại về nhát bà nữa hả? Bà Hai Huệ mệt nhọc gật đầu, lưỡi bà đang muốn nói với ông điều gì nhưng không nói ra được. Ông chỉ nghe những tiếng ú ớ rất nhỏ trong miệng vợ, nhìn thấy dáng vẻ thất thần trên khuôn mặt của bà Hai Huệ, làm ông cả phải thốt lên. À, lại, lại bị á khẩu nữa rồi. ai, da, đúng là quan gia tương báo mà. Lúc này năm Phụng mới ra đến nơi, mọi người thấy bà năm còn mặc nguyên bộ áo ngủ đi ra ngoài, làm ai cũng thấy chướng mắt, nhưng không dám lên tiếng phê phán lấy một câu, bởi vì hiện giờ Nam Phụng rất được ông cả thương yêu nuông chiều, mua sắm những thứ đắt tiền từ trên tỉnh đưa về cho Nam Phụng trưng diện cho hợp thời trang. Nhưng ở một xóm quê như xóm Vườn Tre, cái việc trưng diện như năm Phụng lại trở nên lố bịch, mọi người dân nơi đây nào biết đến son môi má phấn kẻ chỉ chân mày, hay những bộ áo ngủ mỏng manh như bà năm hiện đang mặc đứng ưỡng ẹo trước mắt kia trong nhà sao của ông cả bà hoai hai huệ rồi đến bà ba hạnh là những người có quyền la rầy năm phụng nhưng mà không hiểu sao bà ba chỉ nhìn bà năm rồi khẽ buông tiếng thở dài quay mặt làm lơ còn năm phụng đi đến bên Cô xà nẹo bên ông cả Rồi nũng nịu hỏi chồng một câu Rất là tình tứ Chị hai có sao không mình À Không sao chắc là lại bị ma hành xác Bà lại bị á khẩu nữa rồi Để tôi cho gọi thầy thuốc đến uh, thăm bệnh à, Gọi mấy ông thầy thuốc Bắc nam làm gì Cứ đưa chị hai á, sao quyện Nhờ mấy ông bác sĩ khám bệnh Thì mới mau khỏi Nhưng mà theo em đó mình Thuốc men làm sao chỉ hết căn bệnh, bị ma triêu quỷ kẹo Cách hay nhất là nhờ thầy Pháp đến trừ tà ừ, ý kiến của dì Năm hợp với ý của tôi Ông cho mời thầy ba trà Vinh về Lập đàn để giải trừ là hay hơn hết Được bà Ba Hạnh tán đồng Bây giờ thì năm phụng thêm phần phấn khởi Cô lại lên tiếng bàn tiếp Hồi tôi mới về nhà này tôi đã nói với ông rồi Cho dẹp cái trang thờ má của chị má con chị Tư đi Nhưng mà ông đâu có chịu Nên bây giờ ai cũng bị ma nhát hàng ngày Đến giờ phút này thì ông cả tỏ ra siêu lòng Trước các ý kiến của các bà vợ Nhưng mà ngay bây giờ mà dẹp bỏ trang thờ Hai mẹ con Tư Cúc Ông thấy vẫn chưa đúng lúc Cho nên ông phải lên tiếng nói À cũng không còn bao lâu nữa Đến ngày đại tường má con của Tư Cúc Thôi để xong ngày này á Tôi sẽ cho dẹp cái trang thờ đó, còn bây giờ thì tội cho má con nó quá. <cười> ông còn thương tiếc dì Tư cho nên chưa muốn thôi, chứ tôi từng nói đưa dông dì Tư về nhà là bị nó quậy tới bến, bây giờ ông đã tin chưa?